Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3122 Hóa Thân Cử Nhân Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Linh Quang Đan vào xuyên thẳng qua kích đụng âm thanh đại tố, lưỡng Thanh Tiên Kiếm ở giữa không trung hung hăng kích đấu ở cùng một chỗ Một thanh là thiên truy Bách Luyện Bảo Vật Mặt khác một thanh lại đến Từ chu tức thao túng linh hỏa, cương phong đại tố, chỉ thấy linh. Quang không ngừng lập lòe, hỏa diễm cũng là chợt mạnh chợt yếu, mang. Theo làm lòng người vì sợ mà tâm dung động dư ba, nhưng lại tân sức. Ngang tài. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không. Cái kia áo bào xanh nam tử nén giận một kích, đã dùng hết bình sinh. Pháp lực Lâm Hiên nhưng lại huy sái như ý trên mặt biểu lộ lạnh nhạt. Vô cùng. Nhìn như bất phân thắng bại kỳ thật đã cao thấp lập phán rồi. Nam tử kia sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Hắn đem hết toàn lực cũng. Không thể đột phá Lâm Hiên phòng ngự kể từ đó. Như thế nào cứu được. Chính mình đạo lữ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết chi sắc có thể đã không. Còn kịp rồi tiếng kêu thảm thiết chuyện vào lỗ tay, nàng kia nguyên. Anh đã bị khôn cùng biển lửa nuốt hết. Lâm Hiên không phải tàn nhẫn thì sát khát máu tu tiên giả, nhưng đối với địch nhân cũng không có lòng dạ đàn bà vừa nói bọn hắn đã muốn. Đạt được bổn tông bảo vật cái kia nên có vấn lạc giác ngộ. Lòng tham gây tai họa, người cũng nên vi hành vi của mình trả giá thật. Nhiều đấy, sư huyên cứu ta. Nguyên anh thê lương kêu dên truyền vào lỗ tai. Độ kiếp kỳ tu sĩ thần thông không tầm thường, nhưng mà chính là một cỗ. Nguyên anh thân thể như thế nào ngăn cản được phượng hoàng chi hỏa. Cái kia kêu dên thanh âm càng ngày càng yếu, rốt cuộc yên lặng biến. Thành hư vô. Nàng này Nguyên anh đã triệt để tan thành mây khói mất, phóng nhãn tam. Giới sẽ không có hồn phách của nàng nữa rồi Xa xa Những cái kia kiếm hổ cung tu sĩ Sắc mặt xám ngoét Cơ hổ không Thể tin được đoán gặp một màn Vốn cho là hai vị sư thúc Ra tay hàng ma Cái này lâm tiểu tử hung Hăng càn quấy cũng sẽ chấm dứt Không nên trách bọn hắn tin tưởng mời Phần Dù sao liền đám gió đen Tốc tiết lão yêu đều Tại hai vị sư thúc Trong tay ăn hết không ít khổ chống lại một gã cùng là độ kiếp sơ kỳ. Tiểu tử còn có cái gì lo lắng đâu này. Tồn loại ý nghĩ này người có khối người. Dù sao tự lẽ thường mà nói như vậy suy đoán thật là không có gì sơ. Hở. Nhưng mà nghĩ cách cố dù không sai. Sự thật lại không có tốt đẹp như. Vậy tu tiên giới sự tình. Ai lại nói được rõ ràng Chính là một đám Phân thần kỳ tồn tại Lại ở đâu có thể nhận thức Lâm Hiên thực lực sợ Buồm Song phương giao thủ mới hợp lại Vậy đối với thần bí song tu đạo lữ Tự ăn trộm gà bất thành Còn mất nắm gạo Tính toán người phản rơi vào Lâm Hiên trong cảm bấy Nàng kia không chỉ có thịt thân vẫn lạc Hôm Nay liền nguyên anh đều tan thành mây khói mất Loại kết quả này cùng trước kia mong muốn quả thực là kém cách xa. Vạn rằm, gặp độ kiếp cấp bậc sư thúc cũng rơi vào kết quả như thế, bọn. Hắn nguyên một đám trong lòng run sợ đến cực điểm là thật không biết. Nên làm cái gì bây giờ rồi? Hoang mang lo sợ, chẳng lẽ kiếm hồ cung cho nên gặp phải nguy cơ thực. Không có cách nào giải trừ. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước. Nếu như bọn hắn có thể biết trước Hiện tại kết quả này Nói cái gì cũng sẽ không biết đi mưu đồ vân ẩm Tông Linh nhắn chi hồ Đáng tiếc tu tiên giới mặc dù bảo bối vô số Cũng không có đa hối hận Vừa nói bây giờ nói những này tỷ vu sự vô bổ Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy Cáo một giai đoạn một đoạn Nàng kia là thần hồn câu diệt Nhưng kiếm hộ cung còn có một gã độ. Kiếp cấp bậc thái thượng trưởng lão tại đâu đó hào hào đứng đấy trên. Mặt tràn đầy oán độc, hận không thể đem Lâm Hiên ăn sống nuốt tươi. Thù giết cha đoạt vợ mối hận tuy nhiên dùng ở chỗ này cùng sự thật. Không hợp, nhưng dùng để hình dung hắn đối với Lâm Hiên cửu hận. Nhưng lại lại phù hợp bất quá. Tiểu gia họa. Ta muốn đem ngươi giúp hồn luyện phách. Nhiến răng. Nhiến lời thanh âm truyền vào lỗ tay bên trong oán niệm đã đến khó. Có thể dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng. Hừ, ngươi hiểu rõ sao. Như vậy uy hiếp, lâm hiên tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Cho dù trong lòng có lại đại quyết tâm cùng dũng khí thực lực chưa đủ cũng không quá đáng là xính một xính miệng lưới lời hại. Tu tiên giới dù sao cũng là dùng thực lực nói chuyện đấy, nếu là bọn. Họ hai vợ chồng liên thủ, lâm hiên trong nội tâm còn có vài phần cố. Kỳ, hôm nay nàng kia vẫn lạc, liên thủ khả năng đã bị bài trừ, chỉ còn. Lại một gã cùng dai tu tiên giả, dùng lâm hiên thực lực, như thế nào? Lại sợ hãi sợ hãi, hắn đã dừng ở thế bất bại. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ lạnh nhạt vô cùng, nhưng trên tay tức cũng Không có nhàn dối, tuy nhiên hắn không tin một gã cùng dai tu tiên. Giả có khiêu chiến thực lực của mình, nhưng thả hổ về rừng chuyện ngu. Xuẩn như vậy cũng sẽ không làm địa phương. Tật! Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi. Tiếng thanh minh đại tố, Phượng Hoàng cùng Chu Tức kêu to giao tương. Ấn hoàng! Cánh khẽ vỗ, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Hai trùng bất đồng thuộc tính hỏa diễm, nhanh chóng giao hòa cùng một. Chỗ đầy trời liệt hỏa huyến hóa ra ngàn vạn tiên kiếm, hướng về đối. Phương chém mà đến. Phượng hoàng niết bàn. Chu tước đồng giảng an hiểu thao túng hỏa diễm. Lúc này, hai đại tiên cầm liên thủ huyến hóa ra đến hỏa diễm tiên. Kiếm uy lực tự nhiên là không giống bình thường. Lâm Hiên tự tin, dù là đồng dạng là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả cũng không dám thẳng anh hắn phong còn đối với phương chỉ cần tránh lui. Yếu thế, chính mình kế tiếp công kích sẽ có như biển cả sóng cả. Không ngứt không ngừng, không đem đối phương chém giết không sai chỗ. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hiên thậm chí đã tính toán tốt rồi. Chuẩn bị ở sau. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện thằng này rõ ràng. Không có trốn cũng không có tế ra cái gì phòng ngự bảo vật. Lâm Hiên. Cũng không khỏi được kinh ngạc. Đừng nói chính là một độ kiếp sơ kỳ tu. Tiên giả coi như là vạn kiếm tôn giả như vậy hậu kỳ lão quái vật tay không tất sắt, không né không tránh, cũng không dám xem tự một mình. Chiêu này vi không có gì, đối phương hẳn là điên rồi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Mắt thấy cái kia tính bằng đơn vị hàng nhìn hỏa diễm tiên kiếm đã bay. Đến chỗ gần, lam mang lói lên, dưới chân linh nhãn chi hồ lại trở mình. Dâng lên cử lang ngập trời, hóa thành từng đạo thủy tiễn, hướng về Liệt hỏa chạy ra đón chào Những cái kia thủy tiến trong ẩm chứa có rồi rào linh khí Tuy nhiên Ui lực cùng hỏa diễm so sánh với Còn muốn hơi tốn bên trên một ít Nhưng số lượng càng là phần đông Trong khoảng khắc thủy hỏa tương Tế suy suy âm thanh đại tố Phượng hoàng cùng chu tước liên thủ lại Bị ngăn trở, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại trên mặt lộ ra vẻ giật mình đối phương Rõ ràng có thể thao túng cái này Linh nhắn chi hồ như thế so tượng Tượng khó chơi rất nhiều bất quá thì tính sao mặc dù là được cái này Linh địa tướng trợ hắn như trước nửa phần phần thắng cũng không nghĩ Tới đây Lâm Hiên trên mặt lại khôi phục bình thản bất quá là vùng Vấy giấy chết mà thôi Nhưng còn lần này, nhưng lại Lâm Hiên đem sự tình nghĩ đến rất đơn, giản Tục ngữ nói một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, Lâm Hiên. Một kích này vô dụng thôi đồ, kế tiếp chuẩn bị ở sau, tự nhiên cũng. tựu dùng không nổi đã đến. Chỉ nghe cái kia áo bào xanh nam tử hét lớn một tiếng, hai tay liên. Tục vung vẩy, bấm véo một cái kỳ quái pháp quyết, sau đó thân hình của... Hắn dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ biến lớn rồi Trong khoảng khắc liền biến thành một cao ngàn trượng cử nhân nói Đỉnh thiên lập địa có chút quá mức Nhưng thân hình chi bàng bạc nguy Nga cũng cùng một tòa núi nhỏ không sai biệt lắm cự đại thuật Lâm hiên đồng tử hơi co lại Trong lòng có lại lộ vẻ nghi hoạt cự đại Thuật cũng không quý hiếm Nhưng có thể biến lớn đến trình độ như vậy. Cũng có thể nói kinh thế hãi tục. Hiển nhiên đem này thần thông đã tu. Luyện tới xuất thần nhập hóa tình trạng chỉ là tu tiên giả đấu pháp. Cũng không phải là càng cao đại càng hữu dụng độ hắn biến hóa thành. Cự nhân lại có làm được cái gì đâu này. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.